Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ, chuyện đang đột phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 59. Phục đình chạy được nửa đường thì nghe thấy tiếng mấy thớt ngựa rượt tới, chàng tức tốc xuống ngựa, tránh sang một bên, tay cầm lấy cung.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 Chính là chỗ này. Phục đình xuống ngựa, chân vừa chạm đất, đã đưa tay ra với người ở trên lưng ngựa. Tây chỉ viện tay chàng leo xuống. Đại đô hộ. Đằng chương tức khắc có người tới làm lễ. Phục đình nhìn người kia một cái, thấp dọc nhắc nhở Tây Trì Đô đốc u lăng. Tê chỉ nhìn đối phương.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 Chàng lấy là buồn cười, giơ tay cầm đao rồi đứng dậy. Không có gì, đi thôi. Chỉ ngồi một chốc đã lại đi, tôi chỉ cảm thấy chàng quá sốt ruột, có vẻ không muốn chậm trễ tí nào. chẳng trách lại kiệm lời đến vậy. Cổng thành mở rộng khoái mã kỵ vinh mở đường, tiến thẳng vào phủ hãn hải. Đang là ban ngày, bách tính vãng la trên đường vội xa ra hai bên nhường đường.